Tác phẩm lớn lên trên đảo giáng. Tác giả: Trương Hàn West. Hoàn thể anh phẩm và lịch dịch. Nhà xuất bản Kim Đồng ấn hành. Người đọc thông dị. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. John Davis West. Sinh năm 1743, mất năm 1818 tại bên Thụy Sĩ. Ông vốn là một mục sư. Tới năm 69 tuổi, ông cho ra mắt cuốn tiểu thuyết lớn lên trên đám giăng. The Swiss Family Robinson và đã trở thành tác giả nổi tiếng thế giới.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 Mọi hoạt động trên sàn đều bị ngừng lại vì sóng quét dữ dội quá. Chiếc tàu bị phá hỏng khá nhiều, không thể điều khiển được nữa. Nói cứ trời dần về đông nam. Tôi đã đưa tất cả gia đình vào một cái buồng nhỏ ở phía cuối tàu ít bị sóng gió giật giả hơn cả. Chúng tôi ngồi sát vào nhau, theo dõi những vỏ tàu nứt rạn, lo lắng trong chờ hiệu lệnh rơi bỏ tàu. Cơn bão kéo dài luôn 10 ngày đêm khủng khiếp. Đến ngày thứ 11 chẳng những không dịu đi chút nào, nó lại còn có vẻ muốn tăng lên nữa. Chi tàu cứ trôi hoài về đông nam, chẳng biết là đang ở nơi nào nữa. Bao nhiêu cặp bồm đều gãy hết cả, qua các lỗ thủng nước đã ồ vào khá nhiều. Suốt mấy mấy ngày mất ăn bỏ ngủ, anh em thủy thủ đã mệt nhai không còn hơi sức điều khiển con tàu được nữa. Họ không càu nhào như mọi khi, mà chỉ còn biết rên la thất vọng. Cuối cùng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 Đất liền. Nhưng ngay lúc đó, chiếc tàu gia mạnh một cái, dữ dội đến nỗi chúng tôi đều ngã lăn chiên. Tiếp đó một tiếng nứt rạng vang ầm lên, rồi tiếng nước chảy ồ vào khắp nơi rất mạnh. Rõ ràng là sườn tàu vừa đâm phải một mỏm đá ngầm. Tàu đắm mất. Tiếng viên thiền trưởng thất giọng kêu vang lên. "Nguy rồi, xuống biển, thả xuống xuống biển, nguy rồi." Tiếng kêu khủng khiếp như xé tim tôi.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 Sau cùng tôi bám chặt được vào một khúc gỗ, đoạn cột buồm lớn đã gãy còn sót lại. Lòng dạ đã rối bời, tôi lại quá đau khổ khi tất cả mọi người đều đã ra khỏi tàu. Những chiếc xuồng đầy ứ người bị nạn đã bập bềnh trên sóng cả. Người thủy thủ cuối cùng đã chặt đứt sợi dây buộc xuống cuối cùng vào tàu. Tôi chạy dọc theo đường hành lang bên ngoài, tôi kêu, tôi gọi, tôi cầu, tôi van, nhưng tất cả đều vô hiệu. Tiếng gào của tôi bị mất hút trong tiếng vang dữ dội của bão táp. Tường đất sóng dồn đến cao như núi, cũng lại che mất không cho những người kia nhìn thấy dấu hiệu cầu cứu của tôi. Cũng có thể vì mặt biển chuyển động ghê gớm quá nên xuồng không quay trở lại được. Những chiếc xuồng ngoài kia kêu la điên dựng dọc trước mỗi sóng nhanh ghê gớm. Bao nhiêu hy vọng được cứu vớt thế là tiêu tan mất cả. Ôi, thật là khủng khiếp. Thế vậy, tôi lại vững dạ đôi chút.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 đi kiếm bày gà vịt và các gia súc bị bỏ quên đã 2 ngày liền trong cơn nguy khốn, chúng có thể đói meo và khát khô cổ rồi. Fritz chạy ngay lại phòng khi giới, Ernest lần đến kho đồ dùng của bác thợ mộc và rắc vọt vào phòng viên thị trưởng. Thằng bé mới mở hé cửa phòng thì hai con chó lớn đã sộc ra. Quá dư mừng vì được tự do, chúng nó xô thằng bé ngã nhào và hít hít âm ỉ cá lên. Mới đầu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 Đường kính chừng 3 bộ và cao chừng 4 bộ. Tôi xếp những cái chậu ấy sát cạnh nhau thành một dãy dọc trên một tấm ván dài. Hai đầu ván còn thừa để có thể uốn cong lại giống như mũi và lái thuyền. Chúng tôi dùng đinh lớn và chốt gỗ ghép chặt những cái chậu ấy lại với nhau rất chắc. Công việc đầu tiên ấy vừa xong, tôi chọn hai tấm ván dài bằng nhau nẹp chặt vào hai bên dãy thùng, rồi dùng chốt gỗ ráp đầu hai tấm ván với nhau.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 Nhân chiếc thuyền đã bắt đầu dịch chuyển và đỉnh đạc trôi dần ra chỗ sừng tàu phía trên sân. Chỗ này đã bị vỡ vì da phải đá ngầm và tạo nên một lỗ hổng lớn làm cửa cho chúng tôi hạ thuyền xuống biển. Tôi đã dùng một sợi dây to và dài neo sẵn thuyền vào một cột gỗ rất chắc trên tàu để thuyền khỏi trôi đi quá xa sau khi xuống nước. Một tiếng quan hô cất lên vang dội sau khi cuộc hạ thủy thành công.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 Thấy là xong, chúng tôi chỉ còn phải tìm cách ra khỏi chiếc tàu nữa thôi. Cái lỗ hổng lớn bị phá vỡ sườn tàu tạo thành một cung cửa ra vào rất tiện lợi, chỉ cần cưa nhỏ, bỏ mấy mảnh ván dán vỡ nham nhở là đủ cho vợ tôi và mấy đứa con nhỏ nhất có thể qua lại dễ dàng. Tôi đã kéo thuyền lại sát lỗ hổng đó. Tuy nhiên trời đã xế chiều, không thể đánh liều tổ chức cuộc hành trình dọc đất liền lúc này được. Hơn nữa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 bằng một bộ đồ thủy thủ để dễ bề cử động sai xở hơn. Vợ tôi đồng ý, mặc dầu chẳng thích cải trang chút nào. Chúng tôi ăn uống một chút để lấy sức, sau khi xem lại cẩn thận, chắc chắn không còn có tai nạn nào ghê gớm có thể đe dọa. Ai nấy đều nằm lăn vào giường đánh một giấc say sưa, chuẩn bị sức lực cho những công việc ngày mai. Chương 2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 giữ cái thùng thứ 3 để trong nơm vũ khí các ở thùng thứ 4 cùng với đạn cà và tấm giải bừm. Kho lương thực là thùng số 5, rác trong nơm nồi niêu xoang chảo thì ngồi ở thùng thứ 6. ANS lọt thỏm trong thùng thứ 7 giữa trăm thứ đồ dùng linh tinh. Còn tôi đứng vững trong cái thùng thứ 8 cố gắng điều khiển con thiền mỏng manh trên đó tập trung tất cả nhân gì thân yêu và quý báo nhất. Vào lúc đó hai con chó đáng thương của Jack thấy chúng tôi bỏ rơi chúng thì hú lên những tiếng đau thương than nài. Còn cho đực tên là Touch là chó giữ nhà giống anh Lê chính cống. Con cái tên là Flora thuộc giống đằn mạch loại lớn nhất. Nhưng chúng nó quá nặng như thế kia làm sao cho cùng vào thuyền được. Ngay lúc đó cả hai con cùng nhảy ao xuống biển và cố hết sức bơi theo thuyền. Chuyến đi của chúng tôi thật may mắn tùy khá chậm chạp, mặt biển yên lặng.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 Nhà có con, hôm nay gia đình ta không phải ăn món súp nhạt và vô vị. Chu Bé Zac ngờ ngệ hỏi ngay, nhưng mà tại sao không đổ nước biển vào súp cho đậm? Anh nói trả lời ngay, vì nước biển tôi có mặn đấy nhưng lại chát. Em cứ nếm thử một ngụm thì thấy ngay điều đó. Zac quay phát người đi, "Cảm ơn, vô cùng cảm ơn. Tôi xin tin lời anh nói." Sau khi đã lăn trên cát tất cả những thùng và hòm về, tôi trở lại chỗ nấu bếp.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 Hẻm mới thì chúng tôi nghe thấy tiếng fris. Các em nó đã nhanh chân chạy ra đón và bao quanh lấy nó reo ầm lên. Một con lửng sữa, một con lửng sữa. Anh gặp nó ở đâu đấy? Sao mà bắt được nó? Ồ, oh, cho xem cái nào. Và ông anh cả mỉm cười đắc chí, đưa cho các em xem một con vật nhỏ, đúng là giống như một con lửng con. Nó kể lại cho chúng tôi nghe rằng sau khi vượt qua dòng suối nó đã tới một vùng lý thú như thế nào. Nó kể rằng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 Nếu em không nhầm thì con lợn sữa của anh thật ra chỉ là một loại chuột lang. Nhưng vợ tôi đã cắt ngang câu chuyện. Này này các cậu, thôi hễ tạm gác chuyện bàn cãi về những nhật xét khoa học đi đã. Bữa tối dọn đã lâu mà hình như các con quên khuấy mất rồi. Bây giờ, hãy lo cái những con sò này ra lấy giỏ nằm thề. Mẹ chẳng biết làm thế nào cả. Rác và mẹ loan quay mãi mà không sao cấy ra được. Bố biết một cách rất dễ dàng, nói đoạn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 Gà vịt chim chóc sửa soạn đi ngủ, gà bay lên đậu trên nóc lều, bồ câu chưa vào hốc đá, ngỗng và vịt nấp trong những bụi cỏ ở vùng nhỏ. Mọi vật đều có vẻ nghỉ ngơi và sự mệt mỏi cũng khiến chúng tôi thêm muốn đi ngủ. Tôi tập hợp gia đình lại rồi nạp đạn vào tất cả súng ống để chuẩn bị sẵn sàng. Sau khi tia sáng cuối cùng dệt tắt, chúng tôi chui vào lều đi ngủ. Vừa bắt chân vào lều thì đêm tối mụ mịt cũng giục tiếp đến ngày. Các con tôi tỏm vẻ hơi ngạc nhiên.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 Sau lời giải thích ngắn đó mà có thể là chẳng ai để ý nghe, mọi người đều nằm lăn xuống nệm treu, sẵn sàng để ngủ một giấc say xưa. Tôi nhìn lại một lần nữa ra bên ngoài lều để xem tình hình đã ổn chưa, sau đó tôi mới đóng cửa lều lại, móc hai cánh thật chặt rồi cũng nằm ngủ. Ban ngày nóng bao nhiêu thì ban đêm lạnh bấy nhiêu, chúng tôi phải nằm chen chúc nhau như một lũ cừu cho ấm. Mặc dù biết bao nhiêu nỗi lo âu đương xâm chiếm tâm trí tôi,